Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 22 Chợt nhớ ra về máy bay còn chưa mua Lớn như này rồi, nhưng cô chưa từng tự đặt vé bao giờ Trước đây đa số ra ngoài đều dùng chuyên cơ riêng của bố Cho dù có ngồi máy bay, cũng có người đặt sẵn cho cô ta Lát nữa lên phòng, phải nghiên cứu một lúc xem đặt vé như thế nào Anh Tư Tâm, làm phiền anh rồi Tạm thời em ở căn hộ của anh một đêm Không sao, không có gì phiền phức hết. Ngày nào căn hộ cũng có người quét dọn, có thể chuyển vào ở ngay. Điện thoại của hứa ngưng vi rung lên là thượng thông hú gọi điện đến. Cô ta không muốn nghe, bởi vì nghe cũng chẳng có chuyện gì để nói. Sau khi cô ẩn tắt, liền gửi tin nhắn qua. Ba, tối nay con không về nhà, đợi con bình tĩnh lại rồi về, không cần lo lắng cho con. Thượng thông hú trả lời... Giấy tờ của con đều ở nhà, sao có thể ở khách sạn được? Con ở đâu? Bố qua đón con. Bố đã nói chuyện với sán nhiên rồi. Bình Hoa vỡ cũng đã vỡ rồi, mua cái mới thôi. Hướng ngưng vì đam. Con ở căn hộ của anh tư tầm, căn hộ của anh ấy để trống, không có ai ở cả. Như vậy chẳng phải là làm phiền người ta sao? Thì sau này không làm phiền anh ấy nữa là được. Tối nay quả thật cô không còn cách nào khác. Thế con gửi định vị cho bố Bố bảo gì thu dọn mấy bộ quần áo cho con Lát nữa bố mang qua cho con Tháng này Thật sự không có ngày nào yên bình Gà bay chó sủa Lúc này con gái út Đang khóc ở trong phòng Tức đến mức cơm tối cũng không ăn Tiêu Mỹ Hoa cũng không ăn Đóng cửa phòng làm việc của mình Không ra ngoài Không một ai khiến ông bớt lo hết Đúng rồi ba Ba bảo gì tiện dọn hành lý giúp con Ngày mai con về trường. Thượng thông hú xoa xoa sống mũi. Còn hai tuần nữa mới khai giảng. Về trường sớm như vậy sao? Ngày kia là sinh nhật mẹ con. Đợi chúc mừng sinh nhật xong hãng đi. Hứa ngưng vi không nghe câu sau. Vẫn kiên trì nói. Con về trường có chuyện. Thượng thông hú nghe vậy thì thở dài. Bây giờ không một ai nghe lời khuyên nữa. tưởng tư tầm đưa thẻ ra vào cho cô. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai Lung rời đi Cứ để ở quầy lễ tân Hứa ngưng vi tiện anh ra ngoài cửa Đợi em lấy được học bổng Sẽ mời anh ăn cơm Không cần khách giáo Lên nhà đi Ngồi lên xe Nhưng anh không vội khởi động xe Lấy điện thoại ra soạn tin nhắn Rồi cử đi Lung điện thoại rung Hứa chi ý vừa tắm xong Đang sấy tóc Nhìn thấy hình ảnh đại diện là sếp Liền nhấn vào xem Hứa ngưng vì cãi nhau với mẹ Không có chỗ nào đi Tôi đưa căn hộ của mình không ở đó Cho em ấy ở tạm một đêm Hứa chi ý không nói gì Anh là sếp của cô Thực ra việc này không cần báo cáo với cô Nghĩ lại Có lẽ là anh không cẩn thận mà gửi nhầm Nên cô nhắc Có phải là anh gửi cho bố tôi Hoặc anh tôi nhưng gửi nhầm không Tưởng tư tầm lại đam Không gửi nhầm Hứa chi ý không biết phải làm sao Anh lại gửi tin nhắn đến Vẫn đang ở nhà bà ngoại sao? Không, về khách sạn rồi Chẳng phải tề chính xâm không cho phép em ở khách sạn sao? Thì anh ấy không quản được tôi Một câu nói thản nhiên và tùy ý Nhưng cô sẽ không bao giờ dùng giọng điệu như vậy Để nói chuyện với anh Cô luôn nghiêm chỉnh Đến cả lúc ngồi xe của anh cũng nghiêm túc Tưởng tư tầm hỏi cô ở khách sạn nào Nhìn vị trí khách sạn Cách anh cũng không xa Nhưng tuyệt đối là không tiện đường Có ăn đêm không? Tôi tiện đường qua chỗ em Anh chưa ăn tối sao? Có ăn một chút Có lẽ là vội đi đưa thể pha vào cho hướng ngưng vi Nên vội ăn mấy miếng cho xong Trong lòng hứa chi ý nghĩ vậy Cô không đói Tối ở nhà bà ngoại Ăn suýt nữa no căng Nhưng lại trả lời anh Xung quanh khách sạn có không ít quán ăn Tôi quen thuộc với con hẻm này nhất Sẽ làm tốt cương vị chủ nhà Tưởng từ tầm đam Em nói chuyện với tề chính xâm Cũng trang trọng như vậy sao Thấy anh nói vậy Cô lại cố gắng chọn lọc từ ngữ đam Con hẻm bên cạnh khách sạn Đều là đồ ăn vặt Anh muốn ăn gì tôi đi mua Tưởng từ tầm đam Khoảng 25 phút nữa tôi đến Em xem mua đi Hứa chi ý luôn cảm giác Anh có hơi bới lỗi Nhưng lại cảm thấy là do mình nghĩ quá nhiều Trước đây ghét nhất chính là chuyện Sau khi tắm xong còn phải thay quần áo đi xuống nhà Nhưng hôm nay cô lại không hề cảm thấy phiền phức chút nào Cô còn mở hành lý ra Mang tất cả quần áo bay lên giường Thử từng bộ một 20 phút thì không đủ trang điểm Mà dù sao thì cũng không phải là Anh chưa từng nhìn thấy mặt mộc của cô bao giờ Cuối cùng, cô chọn một bộ đồ cốt tông màu trắng ngà mà mẹ mua cho cô. Áo trì lê phối với quần ống rộng. Mẹ nói cánh tay và chân cô dài nên rất phù hợp với phong cách này. Cuối tháng 8 ở Bắc Kinh cũng nóng, cô chỉ mặc một chiếc áo bra màu đen trong áo trì lê. Mười phút đã trôi qua, cô vơi lấy túi sách chạy xuống lầu. Cô gói mang về cho anh mấy món ăn vặt thanh đạm, ăn ở khu ăn uống tầng một của khách sạn Lúc này không có mấy người Chỉ có hai đôi tình nhân Cũng gói đồ ăn đêm mang về Trong khu ăn uống Ánh đèn vàng nhạt ấm áp Đôi tình nhân ăn đêm đang thì thầm Hơn 40 phút sau Tưởng tư tầm mới tới Tìm chỗ để xe mất 20 phút Xếp tưởng Nhìn thấy anh Hứa trị vô thức ngồi thẳng lên Khóa màn hình điện thoại đặt sang một bên Tưởng tư tầm mở đồ ăn đêm ra Đẩy về trước mặt cô Ăn chút đi. Đều đóng gói cho anh, tôi không đói. Tưởng tư tầm cũng không miễn cưỡng, cúi đầu chậm rãi ăn. Một tay hứa chị ý chống cầm, cũng không thể nào nhìn anh mãi. Thỉnh thoảng cô quay mặt liếc nhìn hai đôi tình nhân khác cách đó không xa. Chả mấy chốc bọn họ đã ăn xong, dọn dẹp hộp đồ ăn rồi rời đi. Khu ăn uống rộng lớn, chỉ còn lại cô và tưởng tư tầm. Nhân viên lệ tân mang hai cốc nước đến. Cảm ơn tưởng tư tầm còn cảm ơn nhanh hơn cả cô. thật ra cốc nước đó đã ở trước mặt cô, nhưng anh lại cầm lên để sang bên cạnh tay cô. chắc chắn không phải là vì ăn đêm mà anh đặc biệt qua đây. muốn ăn gì mà trong nhà không có chứ? Hứa chị suy nghĩ một lúc rồi nói: xếp tưởng. thật ra anh không cần phải qua đây. anh và bố mẹ tôi giúp đỡ hứa Ngưng Phi cũng là chuyện bình thường. Tình cảm bao nhiêu năm làm sao có thể thật sự không dòm ngó tới. Tôi không ích kỷ như vậy đâu. Anh xem, không phải tôi cũng đến nhà ông bà ngoại sao? Tưởng tư tâm ngẩn đầu. Anh qua đây thật sự chỉ là ăn đêm. Không ngờ cô lại suy nghĩ phức tạp như vậy. Anh mượn cứ hỏi. Trước kia em và thượng sán nhiên xảy ra mâu thuẫn. Trong nhà đều thiên vị em gái sao? Hứa chị ý cân nhắc từ ngữ xem nên trả lời như thế nào. Tưởng tư tầm nhìn cái thì hiểu ngay, anh nói luôn, không cần trả lời, tôi biết rồi. Giống như anh biết đọc suy nghĩ, biết cô đang nghĩ cái gì vậy. Trả mấy trông đã ăn đêm xong, anh cũng không ở lại lâu, hứa chi ý tiến anh ra khỏi khách sạn. Tưởng tư tầm quay mặt, lên đi, ngủ sớm vào. Hứa chi ý theo thói quen muốn nói tạm biệt. Áo lê là kiểu áo ngắn, vừa dưa tay lên thì eo và rốn đã lộ ra. Nhưng cô không hề hay biết. Ánh mắt tưởng tư tầm tập trung lên mặt cô. Ngày nào cũng tạm biệt, một ngày em nói bao nhiêu lần. Cô nhịn cười đam, ngày mai gặp. Ừ, tưởng tư tầm lại hất cầm, bảo cô đi vào khách sạn. Nhìn cô đi vào cửa kính, anh xài bước đi về phía bãi đỗ xe bên ngoài chuyện của Hứa Chi ý ở nhà bố mẹ nuôi với em gái, anh định hỏi Tề Chính Sâm. ấn gọi cho đối phương nhưng không gọi được, đầu bên kia báo bận, đang trong cuộc gọi khác. đến bãi đỗ xe, Tề Chính Sâm vẫn chưa gọi lại, anh khởi động lái xe về nhà. từ khách sạn về nhà, nửa tiếng trôi qua, Tề Chính Sâm vẫn đang trong cuộc gọi. tưởng tư tầm đỗ chiếc xe thể thao xong, cầm điện thoại xuống xe, mẹ đang ở trong sân xem phim ngoài trời. Từng chết trong nhà có một dạp chiếu phim đặc biệt nhưng gần như mẹ không vào đó. Từ khi anh bắt đầu có ý thức, ngoại trừ công việc ra thì mẹ chỉ thích ở một mình. Mẹ luôn thích một mình yên tĩnh ở trong sân. Một mình ăn cơm, một mình xem phim. Phim đa số là phim nghệ thuật chữa lành. Trước đây anh sẽ hỏi mẹ sao công nghệ bạn bè tụ tập. Mẹ nói bận cả một ngày quá mệt, không muốn nói chuyện nhiều nữa. Tưởng tư tầm nhắc một cái ghế xuống ngồi bên cạnh mẹ, cùng mẹ xem phim. Tưởng Nguyệt Như ngẩn đầu. Đưa ngưng vi về nhà rồi sao? Không, cô ấy không về. Giáo sư thưởng một lát nữa sẽ qua Vậy là được rồi. Tưởng Nguyệt Như tiếc cho hứa ngưng vi. Đứa trẻ này, tài nguyên bên cạnh tốt như vậy mà không sử dụng cho tốt, còn chiều bản thân. Điện thoại tưởng tư tầm rung lên. Cuối cùng, tây chính xâm cũng gọi điện lại. Anh nhấn nghe Gọi điện với ai mà lâu thế? Tề chính xâm đam Chỉ ý còn có thể với ai? Cô ấy làm sao? Không sao hết Tưởng tư tầm nhìn đồng hồ Cô ấy không làm sao mà cậu gọi điện thoại những hơn nửa tiếng Tề chính xâm đang bóc quà, cười đam Có gì lạ đâu chứ Hồi nhỏ cô ấy học cấp 1 mới ở nội chú Gọi điện một tiếng là chuyện bình thường anh ta đã coi là chuyện bình thường từ lâu. Bác vỏ bên ngoài món quà ra, Tề Chính Sâm cẩn thận cất vợt tennis đi, không quên nói với người ở đầu bên kia, tìm tôi có chuyện gì? Tìm hiểu một chút chuyện trước đây của Tri Ý. Phản ứng đầu tiên của Tề Chính Sâm khi nghe câu này chính là, bác hứa bảo cậu hỏi à? Là tự tôi muốn biết. Nói thẳng như vậy, Tề Chính Sâm càng chắc chắn với phán đoán vừa rồi của mình. Là hướng hướng ấp, muốn biết trước đây con gái mình sống như thế nào ở nhà bố mẹ nuôi. Anh ta quá hiểu tưởng tư tầm, không bao giờ tham gia vào chuyện nhà người khác. Cậu nói với bác hứa, sau này phải đối xử tốt với Chi Ý, phải thiên vị cô ấy một chút. Chuyện trước đây qua rồi thì qua đi, tôi nghĩ chị Ý cũng nghĩ như vậy. Vậy nên mới không nói cho bác tưởng trước kia sống như thế nào. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa... Thì công nuôi dưỡng giáo dục 20 năm qua đều ở đó Cũng không cần hỏi nhiều nữa Từ vài câu nói đó Tưởng tư tầm đã hiểu Tề chính xâm nhìn vợ tennis Chiều mai đi chơi tennis không? xác suất cao là muốn khoe vượt Mà chị ý tặng cho cậu ta Tưởng tư tầm đam Không rảnh Tề chính xâm tưởng anh có sắp xếp công việc gì Được Thế cậu bận đi Một mình tôi đưa chi ý đi Sáng hôm sau, chị ý dậy sớm, xuống dưới nhà hàng ăn buffet sáng, lại mua thêm hai phần nữa, đóng gói mang đến cho ông bà ngoại. Ăn xong, từ nhà hàng đi ra, những vị khách khác của khách sạn mới lần lượt đi xuống ăn sáng. Khách sạn cô ở cách nhà ông ngoại không xa, đi bộ khoảng 15 phút. Cây xanh, tường đỏ, kèm theo tiếng chim hót líu lo, con hẻm lúc sáng sớm, vừa yên tĩnh, lại thong rong. Nhà ông bà ngoại không phải rất to Nhưng lại có một khoảng sân nhỏ độc lập Ông bà ngoại không thích ở nhà cao tầng Sau khi nghỉ hưu đã chuyển đến đây Trồng cây trồng hoa Tận hưởng sự yên tĩnh ở đây Cách đó chưa đến 200 mét Là nhà bà ngoại tề chính xâm Hai nhà là hàng xóm Trong khu ở nhà công vụ Sau khi nghỉ hưu Con cái đã mua nhà cách cho ông bà không xa Để tiện đi lại Đến nhà ông bà ngoại hai người vừa mới đi tập thể dục về. đứa nhỏ này dậy sớm như vậy làm gì chứ? con mang bữa sáng ở khách sạn đến cho ông bà. đường dầu mỡ không nhiều đổi khẩu vị ạ. bà ngoại kê một chiếc bàn ở dưới gốc cây, hứa chi ý vào trong lấy giúp bà chiếc ghế đổ. ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá rậm rạp lưa thưa rơi xuống mặt bàn. trên cây chim hót líu lo Hứa chị ý ngồi xuống bàn để đồ ăn sáng vào trong đĩa Chị ý Trưa nay mẹ con tổ chức sinh nhật Con đi cùng chúng ta đi Tối qua bà nhận được điện thoại của con rể Nói sinh nhật tiêu mỹ hoa tổ chức sớm một ngày Tối nay ngưng vi bay về trường Ông ngoại nghe thấy cũng phụ họa theo Lát nữa cậu con đến đón chúng ta Hứa chị ý từ chối ý tốt của ông bà Con không đi nữa Đã hẹn ăn cơm với anh hai rồi ạ Bà ngoại nghĩ đến những rắc rối Ở nhà con gái Lại thở dài Được Không đi thì không đi Hứa chị ăn sáng cùng ông bà ngoại Lại dọn dẹp phòng làm việc một lượt giúp ông bà Từ tủ lạnh Lấy ra một hộp kem đặc biệt Chuẩn bị cho cô Vừa ăn vừa đi bộ vừa khách sạn Quà sinh nhật cho Tiêu Mỹ Hoa Đã chuẩn bị xong từ trước lúc biết chuyện ôm nhầm những lời muốn nói cũng viết hết lên thiệp sinh nhật. Cô về đến khách sạn là 11 giờ 15 phút. Lúc này Thượng Thông Hú đang gọi con gái út thức dậy, đã gõ cửa hai lần rồi. Sáng Nhiên, dậy đi con, ông bà ngoại và cậu vợ con đều qua đây rồi." Đi đến cửa phòng con gái lớn, giơ tay gõ cửa lại hạ xuống. 7 giờ sáng nay, Ngưng Vi đã từ bên căn hộ về, có thể là vẫn đang ngủ. Tiêu Mỹ Hoa thì đang tăng ca ở trong phòng làm việc, ông đi vào phòng đựng đồ lấy ra hai món quà, cốc sữa trên bàn, chị uống một ngụm nhỏ đã nguội từ lâu. Tôi hâm nóng lại cho bà. Tiêu Mỹ Hoa đang phê duyệt dự án trả lời thở ơ, không uống nữa. Thượng Thông Hú bỏ tay về đằng sau đóng cửa lại để quà lên bàn. Lúc này Tiêu Mỹ Hoa mới ngẩng đầu lên liếc nhìn hộp quà. Từ lùng kết hôn cho đến nay, mỗi năm chồng đều mua quà sinh nhật cho bà. Ông là gu thẩm mỹ trai thẳng, không hy vọng món quà năm nay có gì bất ngờ. Cảm ơn ông. Thượng Thông Hú đứng trước bàn. Quà chi ý và ngưng vi tặng bà. Mở ra xem đi. Con gái út chuẩn bị quà handmade cho mẹ. Tối qua đã tặng rồi. Ông chỉ hộp quà phía trên. Cái này là chi ý tặng. Tiểu Mỹ Hoa nhìn nhưng không dám tin... Chi ý? Ừ Mua từ buổi chiều hôm tôi dẫn con bé đi hiến máu Con bé nói phải quay lại thực tập hơn 2 tháng Sinh nhật bà không kịp quay về Mua quà định tặng tổ chức sinh nhật trước cho bà Lúc mua quà còn vô cùng vui vẻ Buổi tối quay về phát hiện nhóm máu không đúng Làm đảo lộn tình hình một thời gian Chuyện sinh nhật cũng nán lại tiểu Mỹ Hoa bỏ chuột xuống Nhìn món quà phía trên rất lâu Không biết vì sao Trong lòng cảm thấy bất an không giải thích được Thượng thông hú nói Tôi mở giúp bà Là một chiếc túi xách Bên trong hộp còn có một tấm thiệp Tiểu Mỹ Hoa nhận lấy tấm thiệp sinh nhật đơn giản Lúc mở ra Tâm trạng gần như nặng chữ Mẹ Sinh nhật vui vẻ Nghe bố nói Mẹ muốn chuyển sang một công ty khác Là một nhân tài mới nổi trong ngành này Đến bên đó có rất nhiều cơ hội nhưng độ rủi ro cũng rất lớn. Mẹ lo lắng, lợi như thu nhập không bằng trước đây, chất lượng cuộc sống của con và em gái sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ, mẹ đi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ con có thể kiếm được tiền rồi. Sự nghiệp vang son của mẹ chỉ còn mấy năm nữa thôi, đừng để mình phải nuối tiếc. Sinh nhật vui vẻ. Mẹ, con yêu mẹ, hy vọng mẹ mãi trẻ đẹp như này. Con gái chi ý. Tiểu Mỹ Hoa bình tĩnh lại, Nhưng trái tim vẫn còn cảm thấy khó chịu. Thượng thông hú mở món quà còn lại ra. Đây là Ngưng Vi tặng bà. Tiêu Mỹ Hoa liếc nhìn đam. Cất đi. Làm khó ông còn phải suy nghĩ chu đáo như vậy. Sợ là căn bản nó không nhận lấy tấm lòng của ông. Ông làm vô ích rồi. Nói không chừng để nó biết ông chủ động chuẩn bị quà thay nó. Nó còn cãi nhau một trận lớn với ông đấy. Thượng thông hú bất ngờ. Không ngờ lại bị vợ nhìn thấu Món quà này của Ngưng Vi Đúng là do ông chuẩn bị muốn lấy cớ này để hòa hoãn lại Quan hệ hai mẹ con Ông kiên trì giải thích Là tôi và Ngưng Vi cùng nhau chọn Nếu như nó thật sự có lòng mua quà cho tôi Sẽ không mua về máy bay tối nay Sinh nhật cũng không muốn ở lại ăn bữa cơm Thì làm sao có thể mua quà Thượng thông hú Tôi chưa ngu đến mức đó đâu Tiểu Mỹ Hoa cầm chuột lên giả vờ làm việc. Chuyện bà nói tức nhất trong đời này chính là nói ra câu: "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô." Bên này, Hứa Chi Ý vừa về đến khách sạn chưa được bao lâu thì Tế Chính Sâm gọi điện cho cô, bảo cô thay quần áo thoải mái, ăn cơm xong buổi chiều dẫn cô đi chơi bóng. Vợn tennis anh ta mang rồi, có điều Chi Ý chỉ giỏi chơi cầu lông. Lúc nhỏ, bị bóng tennis đập vào mặt. Từ đó trở đi, cô không chơi tennis nữa. Cúp điện thoại, Tề Chính Sâm vẫn kiên nhẫn chờ ở quầy bar dưới đại sảnh. Mười phút sau, người đi xuống. Chị Ý Tề Chính Sâm gọi cô từ khu nghỉ ngơi đi tới. Hứa chị Ý ngẩn đầu tìm người, bắt gặp ánh mắt anh thì quay người lại. Cho em xem cái này. Tề Chính Sâm mở email của mình ra, nhấn mở một email rồi đưa đến trước mặt cô. Hứa chị ý phóng to lên là một email nhậm chức. Bắt đầu từ tháng 11, Tề Chính Sâm sẽ phụ trách thị trường Bắc Mỹ. Sợ nhìn nhầm, cô nhìn lại một lần nữa. Tề Chính Sâm rút lại điện thoại. Em đây là định tiến vào trong đó luôn à? Sau này anh sẽ thường xuyên ở Boston. Hứa chị ý vui mừng khôn xiết. Hy vọng em xin thạc sĩ thuận lợi. Mấy trường đại học có tiếng đều ở Boston. Cô kéo Tề Chính Sâm bảo anh ta kể chuyện làm sao thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho anh tiếp quản kinh doanh ở thị trường Bắc Mỹ. Tề Chính Sâm đam. Dựa vào tuyệt chiêu mặt dày đó. Hứa chị ý cười. Đợi đến bên kia rồi, em mời anh đi ăn thử tôm hùm bù. Tề Chính Sâm thoát khỏi email đam. Tôm hùm không ăn không sao hết. Cuối cùng cũng tự do rồi Xa cách như này Bố mẹ anh cũng không quản được anh nữa Thì em quản anh thay cô Quản anh làm việc chăm chỉ Để mắt đến chuyện yêu đương của anh Sớm kết hôn sinh con Em sẽ giúp anh chăm cháu Tỉ chính xâm gõ nhị vào đầu cô Quản tốt em trước đi Em dám lén báo thử xem Đánh xong lại sợ cô đau Có đau không? Đau chấn động não rồi, còn uy hiếp nữa, cẩn thận em tuyệt giao với anh đấy." Từ Chính Sâm cười nói, "Chị ý, trong hoàn cảnh nào anh chọc tức em khiến em buồn, em sẽ tuyệt giao với anh." Vĩnh Viễn không bao giờ. lỗi như thì sao? Không có lỗi như, cô trả lời chắc chắn, cho dù sau này chồng em có mâu thuẫn với anh, em cũng sẽ kiên định đứng về phía anh, cho dù anh đúng hay sai." em mới có bao nhiêu tuổi mà đã chồng chồng chồng rồi. chẳng phải là em lấy ví dụ sao? sao anh phê bình? được, không nói cái này. nếu như có một ngày nào đó anh làm chuyện gì khiến em buồn, em tha thứ cho anh một lần nhé. còn có thể có chuyện gì khiến cô buồn được chứ? vợ anh là đối thủ cạnh tranh của cô, anh giúp vợ mình giao. đó là chuyện đương nhiên, cô sẽ không tức giận, sẽ không làm khó anh. cô đam đã... Cho dù tha thứ cho anh bao nhiêu lần cũng được. Em nhớ lời hôm nay em nói đấy. Tế chính xâm cầm chìa hóa xe ở quầy ba lên. Đi thôi, tìm chỗ nào đó ăn cơm. Hứa chí ý đi mấy bước đuổi theo. Tưởng tư tầm cũng đi sao? Chỉ có hai chúng ta, cậu ta không rảnh. Mãi đến chiều tối, cuối cùng hứa chí ý cũng nhìn thấy tưởng tư tầm bận xong đến sân cầu lông. Anh mặc quần áo thể thao màu xám cho... Xuất hiện còn có anh trai cô, Hứa Hành Cô chào hỏi, nhặt qua cầu lông không kịp nhặt bị rơi xuống đất Hứa Hành nhìn em gái nhà mình vẫn có chút xa cách với anh Đặc biệt đến đón em về nhà Sao nhìn thấy anh không có chút bất ngờ nào thế? Hứa chi ý bất ngờ Đặc biệt đến đón em Nếu không thì sao? Từ từ tầm trả lời thay cô Tưởng cậu qua đây an ủi ngưng vi Hứa Hành không hiểu nói Ngừng vì không phải ở nhà mình sao, lại sao nữa. Tưởng tư tầm đam thì cãi nhau, mâu thuẫn với mẹ. Giọng hứa hành thản nhiên, nhiều là quen thôi. Tưởng tư tầm lấy một cái vợt cầu lông, đưa cho hứa hành một cái. Hai chúng ta đánh sao? Đánh đôi đi. Nói rồi, tưởng tư tầm đi về phía bên sân hứa chi ý. Hứa chi ý nhìn người đi đến, không khỏi nắm chặt vợt, trong lòng tự nhắc nhiều chính mình coi anh như xếp là được rồi hứa hành rất ít khi chơi cầu lông bảo tề chính sâm đánh chính còn anh thì phối hợp tôi cũng trình độ nửa vời thôi chi ý đánh tốt tề chính sâm đã đánh hai tiếng đầu toàn mồ hôi đam tôi đi uống nước hứa hành lại nói cho tôi một chai tề chính sâm đi về phía túi bóng cúi người lấy hai chai ném cho đối phương một chai Hứa hành nhìn thấy bên cạnh còn có vợt tennis thuận miệng nói Đến chơi cầu lông Còn mang theo vợt tennis đi làm gì Tề chính xâm đam Chị ý tặng tôi vợt mới Lát nữa định đến sân tennis đánh thử Hứa hành quay mặt lại Nói đùa với em gái Anh cũng thích đánh tennis Sao chỉ tặng bọn họ Không tặng anh một cái Tưởng tư tầm sen vào Cũng không có tặng tôi biết là hứa hành đang nói đùa nhưng tề chính sâm cũng kiên quyết bảo vệ hứa bảo vệ hứa chi ý trên thế giới có nhiều người thích đánh tennis như vậy nếu chi ý muốn tặng cho mỗi người một cây thì chẳng phải sẽ bị phá sản à không tặng cho mấy cậu là đúng rồi em ấy mà tặng thì tôi còn ghen tị đấy hứa hành lại nói sao trước đây tôi không nhận ra cậu nói nhiều như vậy nhỉ tề chính sâm cười thành tiếng đam Đây không phải là vì tôi bị cậu chọc tức sao Hứa chi ý cầm vợt tân cầu lông Trông có vẻ thoải mái tùy ý Như một người ngoài cuộc Đang nghe họ cả khịa nhau Nhưng thực ra trong lòng cô đang dối như tơ vò Không biết có nên tặng vượt tennis Cho hai người kia hay không Mải suy nghĩ chuyện đó Hứa chi ý không bắt được quả cầu lông đang này Nó rơi xuống trước mặt tưởng từ tầm chừng một mét Cô vội vàng bước tới nhặt cầu Nhưng vẫn chậm một bước Quả cầu đã được người đàn ông bên cạnh cúi xuống nhặt lên. Tưởng tư tầm nói, cầu này rất tốt. Hứa chi ý muốn đưa tay ra nhận quả cầu lông từ anh. Ai ngờ anh lại đếm quả cầu lông lên cao, tạo thành một đường parabol nhỏ. Suýt nữa thì cô không bắt nhịp kịp. May mà cô phản ứng đủ nhanh, vung vợt, đỡ được quả cầu. Người đàn ông bên cạnh chăm chú nhìn cô. Hứa chi ý tập trung toàn bộ sự chú ý. Cô có năng khiếu về khả năng kiểm soát cầu. Lúc mới bắt đầu học bộ môn cầu lông, huấn luyện viên cầu lông đã khen cô. Bên này lưới, một người tập trung tân cầu lông, một người thì chăm chú nhìn. Phía bên kia, hai người uống nước vẫn còn đang đá xoáy nhau. Tưởng tư tầm hỏi cô, Trước kia em từng học rồi sao? Hứa chị ý tập trung vào quả cầu trên vợt, tranh thủ trả lời, Ừ, hồi cấp 2 tôi chọn cầu lông và cưỡi ngựa. Ban đầu cô định chọn tennis Nhưng bị bóng tennis đập vào mặt suýt nữa thì trúng hốc mắt Chuyện này làm cô bị ám ảnh tâm lý Tiểu Mỹ Hoa bảo cô đổi sang môn cầu lông Hoặc là chơi golf Thế là cô chọn bộ môn cầu lông Chị ý, đừng tân cầu nữa Ở phía bên kia lưới Tây chính xâm vừa cả khịa xong gọi cô Được Hứa chị ý mất tập trung Lực tân cầu không kiểm soát tốt Quả cầu bay đến đỉnh đầu tường tư tầm Anh nhanh chóng lùi ra hai bước Vung vượt đỡ cầu một cách gọn gàng dứt khoát Tề chính xâm lại nói Hai người các cậu đừng tân cầu nữa Lần đầu tiên đánh phối hợp cùng tường tư tầm Hứa chi y thấy hơi hồi hộp không rõ nguyên do Sau một vài hiệp đấu Cô đã phát hiện ra điểm yếu của đối thủ Những lần phát cầu lông tiếp theo Tề chính xâm và hứa hành Phải cố gắng giữ lắm mới đỡ được Hứa hành thở dốc, đánh tennis cũng không bệt đến thế, anh ấy phản công bằng một đòn. Đoán là em gái và tường tư tầm sẽ khó mà đỡ được quả này. Nhìn thấy quả cầu bay qua lưới với góc độ hiểm hóc, rất khó đỡ được, nhưng hứa chi ý vẫn dốc hết sức để cứu cầu. Cầu thì cứu được rồi, nhưng do chạy quá nhanh, trọng tâm không vững, cả người cô theo quán tính loạn trọn về phía mép sân, tưởng chừng như sắt ngã xuống đất. Tưởng tư tầm nhanh tay lệ mắt, lao nhanh một bước về phía trước, rồi nắm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại. Bên đối phương không đỡ được nước cầu của cô, cô cũng không ngã, nhưng chân trái của cô có hơi nhói. Hứa chị ý cầm vớt vẫy vẫy về phía hai người bên kia, ra hiệu tạm dừng. Nghỉ ngơi một chút đi, chân em suýt bị chẹo rồi. Tể chính xâm đi mấy bước, lo lắng nói, đau không? Người chị ý ném vợt sang một bên Lắc đầu đam Không đau Nhưng cũng không thoải mái lắm Không biết nói là cảm giác gì Tưởng tư tầm Nắm lấy cánh tay cô không buông Em ra bên rìa ngồi đi Em có đi được không Không sao đâu Không cần đỡ Vẫn còn đi lại được Cô nói Tôi không đánh nữa đâu Các anh đánh đi Vừa rồi cô đổ mồ hôi khắp người Dính cả vào từng sợi tóc Hỡi chị ý nghỉ ngơi, nhìn họ chơi cầu, một đấu một trong chốc lát, rồi lấy ba lô, đi vào phòng tắm vòi sen để tắm rửa. Nửa tiếng sau cô được nhân viên dìu ra ngoài, mắt cá chân cô xưng tấy nên không dám đi giày thể thao nữa. Tưởng tư tầm là người phát hiện đầu tiên, vội vàng tiến tới hỏi Em bị hạ đường huyết hay là bị gì thế? Hỡi chị ý chỉ mắt cá chân xưng lên rồi, không dám đi. Tưởng tư tâm đỡ cô, nói cảm ơn với nhân viên. Tề chính xâm ném vợt chạy tới, lo lắng đến mức nói năng lộn rộn. Em đấy, trên bình đau mà còn không biết đau à, lại còn dám tắm nước nóng. Hứa chị đam, lúc nãy em thực sự không cảm thấy gì cả. Trước đây khi chơi cầu, cô cũng từng gặp phải tình huống như vậy. Tắm rửa nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, nhưng anh ở hôm nay lại nghiêm trọng như vậy chứ. Vừa gội đầu xong, đã cảm thấy dưới chân không ổn, nhưng đã quá muộn rồi. Tề chính xâm thì thực sự không nỡ trách móc cô. Anh ôn hòa nói, lần sau cảm thấy bị bong cân, thì đừng tắm nước nóng, sẽ bị đau nặng hơn đấy. Em biết rồi. Không đau thật mà. Vì không muốn anh lo lắng, nên cô nói như vậy. Cô có đau hay không, tề chính xâm không nhìn ra được. Anh ấy vỗ vỗ tưởng tư tầm... Để tôi dìu cho, cậu không biết dìu như thế nào. Tưởng tư tầm đáp, tôi không đến mức không biết dìu người bị thương. Tỉ trình xâm không nói một lời, dìu hứa chi ý đi. Chị ý vốn đã sợ ông sếp là cậu, nếu cậu còn dìu em ấy, thì e là chân kia cũng sẽ bị bong gân luôn. Nếu lúc nãy cậu không kéo em ấy, thì có khi em ấy cũng chẳng bị bong gân đâu. Hứa chi ý chột dạ, quả thật ở trước mặt sếp, Cô ấy rất căng thẳng Đổi sang tề chính xâm Thì cô không còn e dè nữa Hai tay cô ôm lấy tay tề chính xâm Mắt cả chân trái Bắt đầu đau như kim châm Chỉ có thể dựa vào anh hai Để bước đi Cô giải thích thay cho tường tư tầm Không phải do xếp tường đâu Trước khi anh ấy kéo em Thì em đã bị bong gân rồi Tề chính xâm nói Chỉ đùa chút thôi Sao em lại coi là thật Hứa hành mở một chai nước ở nhiệt độ phòng đưa cho em gái. Để anh đi mua cho em một chai nước đá trường lạnh. Trong xe tôi có, giúp tôi lấy lại đây đi. tề chính xâm trả lời anh ấy, rồi lại chỉ vào cái túi của mình. Trong túi có dầu xoa bóp, xịn bong gân chật khớp và băng vải chuyên dụng. Lúc chơi thể thao, bị thương đầu gối hay là bong gân là chuyện bình thường. Mỗi lần anh ấy đưa hứa chị đi chơi cầu lông, đều mang theo mấy thứ này để phòng hờ. Cuối cùng, hứa chị ý cũng ngồi xuống, cô cởi sang đan và nhúc nhích ngón chân. Từ mắt cá chân đến bắp chân đều đau nhói. tề chính xâm gọi tài xế đưa túi trường đá đến đây, tay còn lại thì tìm quận băng vải trong túi. Tưởng tư tầm đứng ở bên cạnh định giúp nhưng không thể giúp được. Anh hỏi hứa chi ý, em có đau lắm không? Hay là đến bệnh viện chụp x-quang xem có bị tổn thương đến xương không? Để tôi thử trước xem. Hồi chị ý cô đứng dậy vài giây. Sau con đau thấu tim nhưng vẫn có thể đứng được tức là xương không bị gì. Cô nói chắc là chấn thương dây chàng rồi. Cẩn thận một chút em mau ngồi xuống đi. Tề chính xâm đỡ vai cô giúp cô ngồi vững. Anh đặt túi thể thao ở đầu ghế bên kia ra hiệu cho cô kê chân lên túi. Anh sẽ băng bó cho em. Sau đó anh ấy ngồi xổm xuống. Hứa hành nói Để tôi băng bó cho, tôi là anh ruột con bé. Tề chính xâm lấy quật băng ra. Kỹ thuật băng số 8 ở mắt cá chân, cậu biết không? Hứa hành không lên tiếng, anh ấy thật sự là không biết làm. Để tôi, tôi biết làm. Tưởng tư tầm đáp. Nhưng tề chính xâm lại liếc nhìn anh một cái nói. Cậu dự bị. Tề chính Sâm băng bó rất thành thạo, anh ấy đã học với huấn luyện viên. Anh ấy nhìn hứa chi ý một cái Nhịn đau một chút Không bó chặt thì sẽ không có hiệu quả Anh ấy vừa dùng sức cuốn băng Vừa phân tán sự chú ý của hứa chi ý Có điều anh ấy nói với hai người bên cạnh Tôi chơi cầu với chi ý nhiều năm như vậy Con bé chưa bao giờ gặp chuyện gì Ngay trước khi các cậu tới Tụi tôi còn chơi hai tiếng Kết quả là Các cậu vừa đến Thì con bé đã trẹo chân Không biết chơi cầu thì chớ ngay cả đi theo nhìn người khác Cũng không được luôn Hứa hành không nói gì Đây là đang ám chỉ anh Trách tôi Tề chính xâm lại nói Chỉ chờ câu này của cậu thôi đấy Bằng chân xong Túi trương nước đá cũng được đưa đến kịp thời. Tề chính xâm đặt túi nước đá Lên mắt cá chân bị thương của cô Nhìn đồng hồ thể thao Và tính giờ trong đầu Tưởng tư tầm nhìn hứa chi ý Mẹ tôi cũng nói Em tối nay đến nhà tôi ăn cơm Em có thể đi được không? Nếu không thì lần sau em đến Bắc Kinh Thì tới nhà tôi dùng bữa Hứa chị ý còn chưa kịp mở miệng Hứa hành đã từ chối thay cho em gái Nói với dì tưởng để lần sau nhé Tối nay tôi sẽ đưa Chi ý về Thượng Hải Tình hình con bé bây giờ như vậy Đi lại tắm rửa cũng không tiện Về nhà mẹ tôi có thể chăm sóc cho con bé Mọi kế hoạch đều bị gián đoạn Sau khi trường lạnh xong Hứa hành đợi em gái lên xe về khách sạn Thu dọn hành lý trước Rồi ban đêm bay về Ở bên kia sân Tây chính xâm thong thả thu dọn vượt cầu lông Quay sang nói với tưởng tư tầm Đi thôi Chơi hai ván tennis chứ Tưởng tư tầm liếc nhìn cây vợt tennis kia nói Không chơi Đến nhà tôi ăn cơm đi Mẹ tôi trông cậu tới lắm đấy Còn mong tôi có thể dùng kiệu Tám người khiêng đưa cậu tới nữa kìa Cậu dám khiêng thì tôi dám ngồi Đừng nói là gì tưởng Nhìn tôi thuận mắt hơn cậu thật đây nhé tề chính xâm cầm túi quần phượt khoác lên vai Nói tiêm Ai bảo tôi mỗi khi rảnh rỗi Lại đến nhà cậu báo hiếu thay cho cậu chứ Ra khỏi sân cầu lông Bọn họ đến thẳng nhà của tường tư tầm Trên đường về nhà Tường tư tầm nói với mẹ không cần chuẩn bị nhiều món ăn Chân hứa chị bị bong gân lúc chơi cầu Nên hứa hành đã đưa cô ấy về Thượng Hải Hai người vừa vào cửa nhà, tưởng Nguyệt Như đã hỏi thăm tình hình hiện tại của Chi Ý. Tưởng tư tầm đam, hứa hành nói em ấy chỉ có thể nhảy bằng một chân, không dám chạm đất bằng chân trái. Đang nói chuyện thì điện thoại di động của anh vang lên là bác hai gọi đến. Hiện tại, bác hai được phân công quản lý bệnh viện. Anh theo bản năng, nghĩ của gọi này có liên quan đến chuyện nhầm con của Chi Ý nên đi ra ngoài sân mới bắt máy. Cổ gọi được kết nối Bác hai bảo anh chuẩn bị tinh thần Tưởng tư tầm châm một điếu thuốc Lần cuối cùng anh hút thuốc Là ở Manhattan Hương hương ấp đưa cho anh một điếu Không phải là Ba con đổi chi ý đấy chứ Bác hải đam Ba con mà biết Con không tin tưởng ông ấy như vậy Chắc ông ấy sẽ bị tức điên luôn Tưởng tư tầm không hiểu tại sao Lại thở vào nhẹ nhõm Anh dập tắt điếu thuốc mới chỉ hút hai hơi Không phải ba làm là được rồi Bác hai lại nói Không phải chuyện liên quan đến chi ý Là đối tượng kết hôn mới của bác cả con Hôm nay bác thấy rồi Bảo sao ông nội con tức giận đến mức nhập viện Con không thể xuất viện được Tưởng tư tầm Không hứng thú với mớ hỗn độn nhà họ lộ Anh cũng không hỏi Bác hai nói gì Thì anh nghe nấy Bác hai thở dài Đó là chuyện xấu trong nhà Đối tượng của bác tả con... Ông ấy không thể nói ra từ chị dâu Tên là Thẩm Thanh Phong Đây là lần đầu tiên từ tư tầm thấy bác hai ấp ấp ống Thẩm Thanh Phong chưa từng nghe qua Không có ấn tượng gì cả Bác hai lại nói Chắc chắn con chưa từng nghe rồi bà ta đã đổi tên rồi Đổi cách đây 22 năm Sau đó lấy chồng rồi định cư ở London Hình như kết hôn được vài năm thì ly hôn Hiện tại bác chỉ biết được chừng đó Thẩm Thanh Phong bà ta Năm đó ba mẹ con ly hôn Chính là vì bà ta Tưởng tư tầm không nói gì Ba mẹ ly hôn là vì ba anh ngoại tình tư tưởng Thích một người phụ nữ bên ngoài Tức là người mà ba anh từng thích Hiện giờ là chị dâu cả của ông Bác hay ý bác là nói con đi an ủi ba con à? Vậy thì không, ba con đáng bị thế. Ông cụ bảo bác con gọi điện thoại nói cho con là chuyện bừa buộn trong nhà bên này đừng có kể với mẹ con. Nghe nói sức khỏe của mẹ con dạo này không được tốt lắm, đừng làm cho bà ấy lo lắng. Mẹ con không quan tâm đến ba con từ lâu rồi. Sau khi cúp điện thoại, anh lấy một điếu thuốc trong hộp rồi châm lửa. Chẳng tranh, lúc anh không đồng ý liên hôn với Ninh Duẫn Chẳng thấy lộ kiêm ba của trách gì anh Thì ra bên đó có chuyện Nên không có thời gian mang đến anh Đằng sau có tiếng bước chân Anh quay đầu lại Mẹ mang trái cây tới Tưởng tư tầm dập thuốc Ném tàn thuốc vào gạt tàn Tưởng Nguyệt Như ngồi xuống bên cạnh anh Sao lại hút thuốc thế còn đâu có bỏ bao giờ đâu Chiều nay Ba con lại gọi điện cho mẹ Bàn tay đang xiên trái cây của tưởng tư tầm bỗng khựng lại. Ông ấy bị gì à? Tưởng Nguyệt Như bình tĩnh nói. Nói là sau này sẽ không nhúng tay vào cuộc hôn nhân của con nữa. Con muốn kết hôn khi nào thì mẹ quyết định. Chỉ cần mẹ vui là được. Ông ấy đúng là hâm dở. Tưởng tư tầm hờ hướng ăn trái cây. Xem ra chuyện kết hôn của bác cả khiến lộ kiếm ba chịu đả kích khá nặng. Nhưng sao Thẩm Thanh Phong lại chịu kết hôn với bác cả đã hơn 60 tuổi Thay vì chọn lộ kiếm ba mới ngoài 50 Ngoại hình trẻ trung không thể đoán ra tuổi thật Anh cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho hứa hành Giúp tôi điều tra Thẩm Thanh Phong, vợ mới của bác cả tôi Cậu điều tra bác cả gái làm gì? Bà ta là người trong lòng của ba tôi, đã đổi tên rồi Trước đây không phải là Thẩm Thanh Phong dạng sáng hứa hành đưa em gái về đến nhà bàn chân của cô sưng phù đến mưng không thể đi sang đan sau khi xuống máy bay, bay hứa chi ý luôn sách giấy theo hà nghi an và hứa hương, hương ấp đều không ngủ bọn họ đã chuẩn bị sẵn túi trường đá việc tập luyện thể thao khó tránh khỏi chấn thương nhưng hà nghi an vẫn thấy đau lòng vô cùng bà nhẹ nhàng sửa mắt cả chân nóng hổi và sưng phù như cái bánh bao của con gái mẹ con không sao Trách anh con cứ khăng khăng phải đến quả cầu hiểm hóc như vậy Hứa chị giờ khóc giờ cười Không liên quan đến anh con đâu mà Con về phòng đi Tắm rửa xong thì lên giường ngủ Mẹ sẽ trường lạnh cho con nửa tiếng Hứa hướng ấp lo lắng nói Con có đi được không Ba cõng con về phòng Không cần đâu Con đi thang máy Cũng may ở nhà có thang máy Nên cô không cần phải nhảy từng bậc một Để lên đến tầng ba Tắm rửa xong, cuối cùng cũng nằm xuống được chiếc giường êm ái, cô vùi mặt vào gối, ngửi mùi thơm thoang thoảng. Cánh cửa phòng mở ra, Hà Nghi An ôm một chiếc gối bước vào. Đêm nay mẹ ngủ ở phòng con, nếu con đau quá không chịu nổi thì gọi mẹ, mẹ sẽ giúp con bớt đau. Hứa chị muốn nói, đây chỉ là bong gân nhẹ thôi, không có gì đáng lo. Nhưng cô lại rất muốn được ở bên cạnh mẹ một đêm, vì vậy cô đã đồng ý. Được ạ. Cô rời gối mình sang một bên, chưa chỗ cho Hà Nghi An nằm. Hà Nghi An bảo cô nằm xuống, ba trong hai chiếc gối kê dưới chân cô, cẩn thận đặt túi nước đá lên chỗ bị sưng. Con ngủ đi, nửa tiếng nữa mẹ sẽ lấy ra cho con. Hứa chị đau đến mức không ngủ được. Làm ba mẹ phải lo lắng rồi. Con nói lời ngốc thế làm gì? Cái này có gì đâu mà lo lắng. Hà Nghi An tắt đèn trong phòng. Những chuyện con cái làm cho ba mẹ lo lắng nhất là khi chúng còn nhỏ, nhưng tiếc là bà không có cơ hội để lo lắng điều đó. Căn phòng tối đen như mực, bức rèm dây che khuất ánh sáng, mắt người chí ý vẫn chưa thích ứng với bóng tối. Phải mất gần một phút, cô mới có thể nhìn rõ người bên cạnh. Mẹ! Cô cất tiếng chống người ngồi dậy. hà Nghị An mở mắt ra, bà không nhìn rõ, đưa tay sờ vào vai con gái... Sao vậy con? Đau quá hả? Cũng tạm ạ. Con muốn dựa vào mẹ ngủ một lát. Hứa chị đã ngồi dậy, kéo hai chiếc cối kê chân rồi trườm túi nước đá lại vị trí cũ. Lúc này, hà Nghi An cũng thấy được hình dáng của con gái, giọng bà cũng dịu dàng. Nào, tới ngủ trong lòng mẹ đi. Bà ôm lấy vai con gái hứa chị ý nhích đến gần nghiêng đầu chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất rồi vòng tay ôm lấy hà nghi an cái ôm có hơi xa lạ nhưng mùi hương lại là mùi mà cô quen thuộc hà nghi an nghiêng mặt hôn lên trán con gái ngủ đi con hứa chị ý ghé vào lòng mẹ cổ họng lăn lăn mấy lần có những tiếc nuối cuối cùng cũng không còn là tiếc nuối nữa rồi mấy ngày kế tiếp Phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn trong phòng khách và phòng ăn. Mắt cá chân cuối cùng cũng hết sưng nhưng cô vẫn không thể đi lại được. Nghệ nhân cắm hoa lấy mười mấy chiếc bình hoa đủ kích cỡ lớn nhỏ ra rồi đặt chúng dưới cửa sổ chia ô trong phòng khách. Tạo cho cô một khu vườn mô nét để cô có thể chiêm ngưỡng sự rực rỡ lãng mạn mà không cần phải đến nhà kính. Cô chụp ảnh rồi đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình. Tế chính xâm là người bấm like đầu tiên để lại bình luận. Ở nhà chán lắm nhỉ? Không chán, có hoa để ngắm rồi. Đọc sách, ngắm hoa, rồi lại lướt điện thoại, thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay ba mẹ và anh trai không có ở nhà, sau bữa trưa cô nằm trên cái sofa đọc tạp chí. Mẹ mua riêng cho cô một cuốn tạp chí thời trang, trong đó có nhiều cách phối đồ của các thương hiệu lớn. Đọc được một nửa, cô úp tạp chí lên mặt, tạm thời giải phóng đôi tay hơi mỏi. Trong đầu, bắt đầu phối vài bộ quần áo để mặc đi học trong học kỳ tới. Có tiếng bước chân đến gần, nhưng cô cũng không để ý lắm. Dì giúp việc trong nhà, thỉnh thoảng lại mang trái cây và các đồ ăn đến cho cô. Tưởng tư tầm, nhìn người đang mặc chiếc váy dài cổ yếm màu xanh ngọc lam, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Anh cúi xuống, lấy cuốn tạp chí đang che trên mặt cô ra. Bỗng trông, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bối rối mất hai giây, hoặc có lẽ còn lâu hơn thế. Khuôn mặt anh gần trong gang tấp. Hứa chi ý nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Rõ ràng là bị bong gân, mà giờ tim lại như bị treo, nghiêng ngả, loạn trọn. Xếp tưởng Sắc mặt tưởng tư tầm vẫn không đổi, đứng thẳng dậy, trả cuốn tạp chí lại cho cô. Tôi đánh thức em dậy rồi à? Không phải Vốn dĩ tôi cũng không ngủ Chỉ đang nằm suy nghĩ chút chuyện Cô đặt tạp chí lên trước ngực Cố gắng đè nén nhịp tim Đang đập mất kiểm soát trong lòng ngực Em ngủ tiếp đi Tưởng tư tầm lấy một tách hồng trà trên bàn trà Ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa Trên tay vịn Có những cuốn sách Mà hướng ấp vẫn thường đọc Anh thuận tay mở một cuốn ra xem Mặc dù chân cô cách chỗ anh ngồi một khoảng nhất định, nhưng hứa chi ý luôn cảm thấy mình chỉ cần suỗi thẳng chân là có thể đá trúng anh. Trong phòng khách có rất nhiều ghế sofa nhưng anh lại cố tình ngồi trên chiếc ghế mà cô đang nằm. Chắc là tránh ngồi đối diện khiến cho cô xấu hổ chăng? Hứa chi ý nghĩ lung tung một hồi, lấy tạp chí khỏi ngực, tùy tay đặt xuống tấm thảm dưới ghế sofa rồi chống tay ngồi dậy. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh Dường như anh không có ý định trò chuyện với cô Xếp tưởng Tối nay anh có kế hoạch gì khác không? Tưởng tư tầm nhìn cô đam Không có Em muốn ra ngoài đi dạo sao? Tôi muốn mời anh ăn cơm Tiện hỏi anh cho lời khuyên Về một số chuyện riêng hà Nghi An nói Nếu không biết cách theo đuổi người khác Thì có thể tham khảo ý kiến của tưởng tư tầm Xin lời khuyên chỉ là cái cớ Mục đích chính là muốn tiếp xúc nhiều hơn Tưởng tư tầm hỏi cô muốn ăn ở đâu Và muốn ăn loại đồ ăn nào Vì có phải nhà hàng yêu cầu phải đặt chỗ trước Thứa chi ý không chút do dự đam Tốt nhất là chọn một nhà hàng có view nhìn ra sông. Đi ăn chẳng phải ưu tiên hàng đầu Là tìm những nơi có món ngon sao Tưởng tư tầm khó hiểu Nói thì nói vậy Nhưng anh vẫn bảo thư ký đặt chỗ dùng bữa cho hai người Theo yêu cầu của cô Lòng hứa chi ý thầm nghĩ Anh không hiểu đâu Cảnh sông lãng mạn biết bao Thế nhưng ngoài miệng Thì cô lại nói Có thể tôi hơi cổ hũ Thích chạy theo xu hướng Nhưng vì cô là người mời Nên cô vẫn tôn trọng ý kiến của anh Tôi không rảnh phố xá thượng hải Anh giới thiệu vài nhà hàng Có món ngon nhé Tưởng tư tầm đam Không cần đâu Tôi đã nhờ thư ký đặt một nhà hàng Có cảnh sông rất gần rồi Hứa chi ý cụp mắt, nhìn chiếc váy cổ yếm màu xanh ngọc lam trên người không mấy ăn nhập với chiếc áo sơ mi màu tím sẫm anh đang mặc. Nhưng nếu thay sang bộ khác thì có vẻ quá trang trọng và cố tình. Cần nhắc xong, cô không thay đồ mà chọn một chiếc túi phù hợp để mang ra ngoài. Cô không dám dùng lực chân trái mà chỉ đi khập khiễng, một chân dẫm mạnh, một chân dẫm nhẹ. Tưởng tư tầm đưa cánh tay cho cô, nói cô vị lấy. Hứa chỉ ý xứng lại nhưng cũng không từ chối Hai tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh Dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng Những đường cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay anh Tự như cô đang ôm lấy hóc môn nam tính vậy Vì trột dạ nên cô không tự nhiên giống như lúc vịt anh hay Cả người bắt đầu cứng đờ, suýt nữa thì không thể đi được Ra khỏi biệt thự, khoảng cách đến bãi độ xe khá xa Cô nghĩ khi nhìn thấy cách đi của cô thì tài xế sẽ chạy xe đến đón. Thế nhưng mãi vẫn không nghe thấy được tiếng đổ máy của động cơ xe. Đến bên hông xe, hứa chị cố gắng leo lên. Bàn chân bị thương không có lực mấy, ta vế dài loà xòa bên ngoài xe. Tưởng tư tầm cuối người nhấc nhẹ ta váy lên, sửa sang lại rồi để gần chân cô. Cảm ơn anh. Đối phương không trả lời, anh lên xe từ phía bên kia. Cửa xe đóng lại, hứa chị ý phát hiện hôm nay vệ sĩ kiêm luôn chức tài xế. Xe khởi động, sau đó tài xế bật nhạc trên xe. Khúc nhạc dạo vừa mới vang lên, hứa chị ý đã nhận ra đây là bản nhạc jazz mà cô từng nghe tại quán bar ở London. Ngày nào em về lại New York? Tưởng tư tầm hỏi cô. Hứa chị ý đam... Vẫn chưa xác định. Ba tôi nói tôi ở nhà dưỡng thương mấy ngày. Còn anh, ngày nào anh về? Tưởng tư tầm đam Ở lại Thượng Hải mấy ngày Anh không nói cụ thể với cô Là ngày nào anh sẽ về Xuân dọc đường Bọn họ tán dóc đủ thứ chuyện Toàn là những câu chuyện tầm phào Vô thường vô phạt Từ đầu đến cuối Anh không hề hỏi cô Tìm anh để nhờ tư vấn chuyện gì Cũng không nói những câu gây mất hứng như Không cần mời cơm Có gì cứ nói thẳng Vân vân Anh hoàn toàn Chiều theo ý muốn của cô Nơi đã đặt bàn là nhà hàng Tây Ban Nha Có để tâm đến sở thích của cô Tưởng tư tầm đưa thực đơn cho cô Nói cô gọi món trước Anh gọi đi Đã nói là hôm nay tôi sẽ mời Anh đừng dành thanh toán với tôi Khóa thực tầm kết thúc rồi Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi mấy tháng qua Tưởng tư tầm cười đáp Tôi còn tưởng em thật sự có chuyện muốn hỏi tôi Có chứ Là bữa cơm cảm ơn Cũng là muốn xin lời khuyên Tưởng tư tầm lấy lại thực đơn, tự mình xem rồi gọi món bạch tuộc nướng mà cô thích, thịt bò tái và một phần bánh mì cà chua. Em muốn hỏi ý kiến của tôi về chuyện gì? Anh vừa gọi món vừa hỏi, trông rất dễ gần. Hứa chị ý đột nhiên cảm thấy không khỏi lo lắng, sợ vô tình để lộ bí mật trong lòng. Trước khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, không thể để đối phương nhìn thấu lòng mình được. Cô bắt đầu câu chuyện từ Ninh Dần Kỳ. Hai ngày trước, Dần Kỳ đã trịnh trọng xin lỗi tôi. Cậu ấy nói rằng vì lỡ lời mà đã tiết lộ bí mật của tôi trước mặt anh và Ninh Duẩn. Mục đích của Ninh Dần Kỳ là để Ninh Duẩn đừng tiếp tục ghét đôi bọn họ nữa, nhưng vô tình lại để lộ bí mật của cô trước mặt người trong cuộc. Vậy chuyện tôi có người mình thích, anh cũng biết phải không? Cô làm ra vẻ bình tĩnh, thoải mái nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Tưởng tư tầm nói thẳng... Vậy dần kỳ đã khuyên em chưa? Khuyên tôi cái gì? Khuyên em đừng lãng phí thời gian. Nếu đã không thể thì cứ tiến về phía trước thử xem. Cổ họng hứa chi ý nghẹn ứ. Câu nói nhẹ như gió, êm như mây của anh, giống như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim cô. Cô liên tục nhắc nhở bản thân. Đừng hoảng loạn, anh sẽ không thể đoán được là ai. Vì vậy, cô thử dò hỏi lại. Sao... Anh Biên tôi và anh ấy không thể Chẳng phải chính em nói cho dần kỳ vậy sao Hứa chi ý thở vào nhẹ nhõm Cô cầm ly nước lọc lên uống hai ngụm Bây giờ lại có khả năng rồi Bởi vì anh đã kết thúc mối quan hệ hợp tác với Ninh Duẫn Nên sẽ không còn liên hôn nữa Cô thầm nghĩ trong lòng Tưởng tư tầm cũng cầm ly nước lên Vì bắt đầu từ tháng 10 Tê chính sâm sẽ sống ở Boston Rất gần New York Nên cô cảm thấy họ có chút khả năng giao Nghĩ vậy tưởng tư tầm hỏi chi ý Sao em không nhìn về phía trước Vì tôi đi lùi Nên không thể nhìn phía trước được Hứa chi ý cũng không định dối anh Mà chỉ là không muốn bị anh trực tiếp Dội cho một gáo nước lạnh Tưởng tư tầm cảm thấy cô không vui Tôi không nên nói như vậy Vậy là anh đổi chủ đề Hỏi cô muốn nhờ anh tư vấn chuyện gì Không thể chỉ hoãn chuyện chính Hứa chí ý đi thẳng vào vấn đề Mẹ tôi bảo Tôi hỏi anh cách theo đuổi người ta Đàn ông các anh hiểu nhau hơn mà Nghe vậy Cả hồi lâu tưởng tư tầm cũng không nói gì Ánh mắt anh nhìn khuôn mặt cô trầm chầm, chầm Người mà em muốn theo đuổi Tôi quen à Hứa chí ý đáp Tôi không muốn nói dối Tạm thời có thể không nói được không Cũng không chắc chắn là có theo đuổi được Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Tưởng từ tầm gật đầu lại uống thêm một ly nước lọc trong ly. Chỉ ý. Không phải là tôi không muốn giúp em. Nhưng có thể em chưa hiểu đàn ông lắm. Nếu một người đàn ông ngay từ đầu đã không có ý định đó với một người phụ nữ thì 90% là dù có theo đuổi thì cũng không có kết quả đâu. Hóa ra sự thật lại phũ phàng như vậy. Đạo lý này đương nhiên cô hiểu. Cô đam... Nhưng mà chẳng phải vẫn còn 10% cơ hội sao? Cô nghĩ chỉ cần có cơ hội dù chỉ một phần 10.000 thì cô cũng sẽ thử một lần. Biết đầu bản thân lại là người may mắn trong số 10.000 người đó. Nếu không thử thì cả đời này cô và anh chỉ có thể làm anh trai em gái mà thôi. Tưởng tư tầm muốn nói tiếp nhưng người phục vụ đã mang đồ ăn đến. Lúc này hứa chi y mới nhớ ra mình vẫn chưa gọi món. Món được mang lên là bạch tuộc nướng ăn kèm với khoai tây nướng muối cao, một món mà cô ăn không bao giờ chán. Cảm ơn xếp tưởng. Cô xin một miếng bạch tuộc cho vào miệng, trong lòng lúc này đang dối như tô vỏ, hoàn toàn không cảm nhận được vị cay của khoanh bạch tuộc. Vậy suốt cuộc anh có giúp tôi không? Nếu không tiện thì tôi sẽ tìm anh trai tôi. Món tôm tỏi của tường tư tầm cũng được mang lên. Tuy không mê hải sản, nhưng anh cũng đã bắt đầu ăn cá và tôm. Anh liếc nhìn cô một cái đam. Em nói xem, tôi có giúp không? Hứa chị ý cũng không chắc chắn, vì vậy cô cúi đầu dùng bữa mà không nói gì. Bên phía đối diện không phát ra âm thanh, từng tư tầm ngẩn đầu nhìn cô, nhưng nhìn một lúc lâu mà cô cũng không có phản ứng. Trước kia cô chưa bao giờ đối xử với anh như vậy. Nhưng vì tề chính xâm mà cô bắt đầu giật dỗi anh ư. Đừng làm phiền anh trai em. Có gì cần giúp thì em cứ tìm thôi. Hứa hành dần dần có xu hướng cuồng em gái, lại có những hành động thẳng thắn trực tiếp. Nếu biết em gái mình thích tề chính xâm, biết đâu trong vòng một năm rưỡi nữa, cậu ta sẽ lập tức đề xuất hai nhà liên hôn. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Lý do anh đồng ý giúp cô là để tìm cơ hội cho cô hiểu rằng nên dừng lại kịp thời. Chi bằng dành thời gian này để nhìn về phía trước. Anh cảnh báo trước với cô. Nói trước nhé, tôi không chắc có thể giúp em theo đuổi được người đó. Hứa chị đam Anh không cần giúp tôi theo đuổi. Nếu như gặp phải chuyện mà tôi không biết làm thế nào thì anh chỉ cần gợi ý cho tôi một chút là được. Thật ra gợi ý chỉ là giả vờ thôi. Kỳ thực tập hề đã kết thúc, hạng mục in 3D vẫn chưa được triển khai. Sau khi khai rằng, cô sẽ khó gặp được anh. Anh đã đồng ý giúp đỡ, thế thì cô sẽ có cớ để liên lạc với anh bất cứ lúc nào và gặp anh bất cứ lúc nào. Xếp tưởng Hiện giờ tôi đang gặp một vấn đề nan giải, mong được anh gợi ý. Tưởng tư tầm hơi hất cằm lên, ra hiệu cho cô nói Làm thế nào để sự chú ý của đối phương có thể đặt lên người tôi? Tưởng tư tầm vốn không định trả lời Anh thông thả nuốt thức ăn trong miệng xuống Chị ý Đừng yêu đương mù quáng Hứa chị ý không nói gì Những lời này thật sự làm mất lòng cô rồi Một lát sau cô cũng không hề lên tiếng Anh san vài con tôm tỏi cho cô Lại nếm thử một khoanh bạch tuộc nướng trước mặt cô Dù anh đã dỗ dành cô như vậy Nhưng mí mắt cô vẫn chưa ngẩng lên một chút nào Sau đó anh dưới suất cà chua lên bánh mì nướng Rồi đặt lên đĩa của cô Thế nhưng cô vẫn không chịu ngẩng đầu Lúc này trong lòng hứa chi ý đang nghĩ rằng Cô làm như vậy có được tính là Thu hút sự chú ý của đối phương hay không Bánh mì đã dưới suất cà chua Để lâu sẽ không còn giòn nữa Từ tư tầm thấy cô không có ý định ăn Nên lấy về tự mình ăn Rồi lại dưới thêm một miếng nữa cho cô Cứ lặp đi lặp lại như vậy Cuối cùng hứa chi ý cũng bắt đầu ăn bánh mì. Tưởng tư tầm lên tiếng Vì một tên đàn ông không thích em mà đến cơm em cũng không ăn đàng hoàng. Thế nhưng nghĩ lại nếu nói lời này ra chắc chắn cô lại giận. Thế là anh sửa lời Em chuẩn bị hồ sơ xin học bọc thạc sĩ thế nào rồi? Định nộp vào đâu? Trước khi hứa chị ý ngừng đầu lên, cô đè khóe môi đang nhếch lên xuống, vẻ mặt bình tĩnh đam. Hồ sơ đã chuẩn bị gần xong rồi, hai trường dự định đều ở Boston. Vừa nãy, nói cô yêu đương bồ quáng đúng là không oan chút nào. Tề chính xâm sẽ thường trú ở Boston, và cô cũng cố gắng để đến đó. Hứa chị ý tiếc nuối nói, tôi cũng đã làm đơn xin đại học chính quy rồi. Nhưng không được trúng tuyển Cô hy vọng trong chương trình học thạc sĩ Cô có thể hoàn thành được ước mơ của mình Tưởng tư tầm không giúp cô theo đuổi người ta Nhưng chuyện xin học bổng thạc sĩ Thì không thể để cô tiếc nuối nữa Anh chủ động đề nghị Tôi sẽ viết một lá thư giới thiệu cho em Hời chị vui vẻ nhận lời Có thư giới thiệu của anh Thì ý nghĩa của việc xin học bổng Cũng trở nên khác biệt cuối cùng cũng tạm dỗ được cô rồi, từng tư tâm bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Hứa Chi Ý lai chống cầm, ngắm nhìn hai bên bờ sông lấp lánh ánh đèn qua cửa sổ. Ngồi ở vị trí có cảnh sông, lúc này cô mới có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp. Di động vang lên, là Hà Nghi An gọi điện tới. "Mẹ, tối nay Hà Nghi An có xã giao, ba vui mới thấy tin nhắn con gái gửi hơn một tiếng trước, nói rằng con bé sẽ không ăn tối ở nhà." con đi ăn với tư tầm à? Dạ. con hỏi xếp tưởng làm sao để theo đuổi người ta. cô nói chuyện tự nhiên đến mức không ai có thể hoài nghi người cô thích đang ở ngay đối diện. hà nghị an cũng mừng cho con gái mình. xem ra có khả năng với người con bé thích rồi. vậy con hãy hỏi ý kiến của tư tầm xem nên theo đuổi như thế nào. bà lại nhắc nhở con gái. kỳ thực tập đã kết thúc rồi. gọi xếp tưởng khách sáo quá. Sửa sưng hô đi con Hứa chi ý ngoan ngoãn Đáp dạ một tiếng Vừa khéo cô cũng không muốn Lại gọi anh là xếp tưởng nữa Cùng điện thoại cô giả bộ nghiêm túc Nói với tưởng tư tầm rằng Ba mẹ không cho cô gọi anh là xếp tưởng nữa Cô chuyển quả bóng này sang cho anh Vậy giờ tôi gọi anh là gì? Tưởng tư tầm đam Em muốn gọi là gì? Hứa chị ý tự nhủ Sưng hô mà mình muốn gọi Sợ là sẽ dọa sợ anh mất Cô giấu đầu lòi đuổi đam Anh trai Hoặc là tưởng tư tầm Cái nào thuận miệng thì gọi cái đó Vậy tùy em Tưởng tư tầm thấy tâm trạng cô khá tốt Nói Em không tức giận nữa à Hứa chị đam Tôi đâu có tức giận đâu Vừa nãy em chẳng để ý đến tôi Hứa chị không giải thích Nhân cơ hội này học theo anh, dưới suất cà chua lên bánh mì rồi đặt lên đĩa của anh Tưởng tư tầm đặt đĩa xuống, ăn bánh mì cô đưa cho mình Trong lúc nhất thời, không ai lên tiếng nói chuyện Dòng sông Hoàng Phố lấp lánh bên kia bờ, lặng lẽ chảy giữa hai người Anh hỏi Ngày mốt tôi sẽ quay lại New York, em đi cùng tôi nhé Được